Không biết quý vị khán thính giả còn nhớ Lưu Kinh Vũ và muốn tiếp tục theo dõi Lưu Kinh Vũ với Quan Trường Hiệp Bắc hay để lại comment của mình nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập 23, quyển 2. Tiễn Cao Đông, Lưu Vinh Đào đúng là rất buồn bực. Lưu Vinh Đào nhận được lời xin gặp của Cao Đông thì biết chuyện này không thể vòng đi. Mặc dù ủy ban kiểm luật pha án không đâu đó nhằm vào ai, nhưng mà mọi người đều biết đó cả đồng bờ trường đàn biểu hiện rất thản nhiên, còn có vẻ ngồi đợi xem trò hay. Đô Liên Cử đã báo cáo với Lưu Vinh Đào, Lý Đỉnh Nam nghi ngờ nhận hối lộ trong các công trình xây dựng của Ninh Lăng, bắt đầu từ ba năm trước khi Ninh Lăng lên cấp đã riêng tư số tiền trên một ngàn, nhân viên liên quan hơn mười người. Thoạt nhìn là vụ án khá thành công, nhưng Lưu Vinh Đào biết đó chỉ là vấn đề bình thường mà thôi. Lưu Vinh Đào đã mắng Đô Liên Cử một trận ít nhất thì nhận định mục tiêu đã xảy ra sai lầm nghiêm trọng, điều tra đối tượng mới được dựng làm điển hình tiên tiến mà sai lầm, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của ủy ban kỷ luật, hơn nữa càng quan trọng chính là khiến lãnh đạo tỉnh ủy có cái nhìn về năng lực làm việc của ủy ban kỷ luật. Đỗ Liên Cử lúc này cũng đành phải chấp nhận và hứa sẽ nghiêm khắc tiếp thu, rút kinh nghiệm. Liêu Bình Đào cũng biết chuyện này cũng không gây khó dễ được cho Đỗ Liên Cử. Dù sao từ bên ngoài thì ủy ban kỷ luật cũng không làm gì quá đáng nhiều lắm chỉ là nơi phát ra đầu mối có vấn đề nhưng dù sao bây giờ cũng cho đào vấn đề thật một phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã mời cán bộ cấp phó huyện và trường phòng dính vào chẳng qua liêu binh đào không để ý việc này hơn nữa lãnh đạo chủ yếu cũng không quan tâm việc này ấn tượng của lãnh đạo quan trọng hơn nhiều so với bản thân sự việc bản thân cao đồng không tỏ thái độ gì cũng khá tôn trọng liêu binh đào Ủy ban kỷ luật điều tra là có bằng chứng đáng tin cậy, tra không ra vấn đề coi như trả lại sự trong sạch cho anh. Từ góc độ nào đó là việc tốt, nhưng Liêu Bính Đào cần báo cáo với Bí thư Ninh như thế nào, làm thế nào hóa giải cái nhìn không đúng của Bí thư Ninh, đấy mới là điều quan trọng nhất. Cáo đồng đã khỏi văn phòng Liêu Bính Đào, cũng nhận ra điểm này. Liêu Bính Đào cũng không thèm để ý đến thái độ và cái nhìn của hắn, thậm chí cũng không nói rõ ràng. Theo đối phương thì chỉ cần Bí thư Ninh không có cái nhìn với chuyện này là đủ rồi. Đây là chênh lệch một Thượng bộ tình ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đúng là không cần biết một Thượng bộ thị ủy có cái nhìn gì với mình. Cả đông cũng hiểu được điều này, nhưng hắn muốn tỏ thái độ với Lưu Vĩnh Đào và ủy ban kỷ luật có quyền điều tra nhưng tại sao điều tra có ảnh hưởng của bên ngoài hay không thì cần câu trả lời. Thái độ của Lưu Vĩnh Đào khá bình thường, cũng giải thích qua Cao Đồng cũng biết đây là sự ủng hộ lớn nhất bằng miệng của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mà thôi. Ủy ban kỷ luật chẳng qua chỉ là cây súng bị người lợi dụng mà thôi, đương nhiên không loại trừ khả năng cây súng cũng có ý đối với hắn. Ví dụ như phụ trách điều tra vụ án này là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đồ Liên Cử, từng có bầu thuận với Hồng Trinh Lâm, đến nhất định là nguyên nhân chính khiến việc này được làm lớn. Sau đó, Hồng Trinh Lâm gọi tới hỏi. "Không có gì ạ?" Trùng Diệm Liêu đúng là cao thủ thái cực, nó rất hàm súc." Cát Đồng tức giận nói. "Ha ha, cậu cho rằng cán bộ ủy ban kỷ luật đều sắc như dao ư? Với câu quá coi thường cán bộ của ủy ban kỷ luật rồi." Hồng Trừng Lâm cười nói. "Mẹ kiếp, giống giống Khô Trương đưa em vào diện điều tra, bây giờ không đó đang để em biến mất, chẳng lẽ nói ủy ban kỷ luật cứ như vậy không cần để tôn yêm vào nhân quyền của người bị điều tra sao?" Cát Đồng nửa đùa nửa thật mà nói. Không chừng đời gì, ha ha, Cao Đông, cậu có thương chức tệ chính trị của chính quyền đòi, lão Liêu bây giờ chỉ sợ đang suy nghĩ làm như thế nào để Ninh Pháp hài lòng, ý cũng khó xử, có lẽ lần này sẽ bị Ninh Pháp mắng một trận, chẳng qua cậu nghĩ ý sẽ xin lỗi cậu là quá ngây thơ rồi. Hùng Trừng Lâm cười phá lên. Mục đích đã đạt được làu đổ đòi, tên đằng đồ lên cừ ngã một lần sẽ khôn một lần, không dám dễ dàng chạm vào cậu. Phải tôn nghiêm danh dự của em. Cảo Đông có chút không hài lòng. "Ha ha, Cảo Đông, cậu là đảng viên, vào đảng không phải đã tuyên thệ sao? Tổ chức đảng có bất cứ hành động gì cũng là tốt cho cậu, đừng ở đó mà tính toán, anh nghĩ có lẽ chú sẽ có thu hoạch khác đấy." Hồng Chính Lâm nghiêm túc nói. "Nhưng các mà nói, tổ chức không có thành kiến với chú, tất cả diễn ra theo trình tự, cậu có gì mà thấy ấm ức, chỉ là cậu nghe lời đồn như vậy cậu không lý trí." Cậu thoải mái đối mặt với nó không tốt hơn sao? Tốt hơn? Hồng ca, anh định dùng biện pháp này để làm em thoải mái ư? Cậu đồng ra vẻ than khóc. Anh thầm thấy em ở trường đang là sướng sao, lúc nào cũng lo người của ủy ban kỷ luật mang em đi, anh không thấy ánh mắt mọi người nhìn em như kẻ sắp bị xử tử. Được rồi, chú mà sợ. Ư. Sợ rằng chú muốn xem trò hay, chẳng qua thời gian này đúng là lạnh lùng. Anh đi qua biệt này chú cũng trưởng thành hơn, không nói nhiều, lúc nào để anh uống rượu mừng. Anh nghe Tránh Dương nói quan hệ giữa chú và Lưu Nhật Đồng phát triển rất tốt, có phải nên nói chuyện hôn nhân không? Hùng Chính Lâm thoáng cái nói điều này làm cả đông nghẹn giọng. "Hùng ca, Thái ca nói thế mà anh có thể tin sao?" "Thái ca của chú nói mà không tin ư?" Hùng Chính Lâm nói lại. "Được rồi, cậu đừng có mà nói vòng vo, Lưu gia vẫn còn hồ lớn hổ bé." Lưu Nhật Đồng thì anh cũng gặp một lần, thứ gặp vị cậu, Trừng Quang tính cách khác hẳn hai người anh của cô ta. Anh nói là Lưu Tác của Lưu Nhâm. Cả đồng hơi đồng tâm. Ờ, anh nghe nói Lưu Tác có thể đi xuống." Hồng Chính Lâm nhỏ giọng nói. "Ồ, đi đâu à?" Chưa rõ ràng, Trừng Quang nghe nói là Đông Bắc. Hồng Chính Lâm nói. "Cáo đồng, chú nên suy nghĩ việc của mình." Chuyện hôn nhân không thể kéo dài, nếu Chu Tây Lưu Nhật Đồng không thích hợp thì Lao Liêu không phải nói có một người thích hợp ư? Lần trước y lên Bắc Kinh cũng nói với anh việc này. Hồng ca, anh đừng làm loạn thêm nữa, em nhiều việc mà, chuyện cá nhân để cá nhân giải quyết, không cần phiền các ông anh suy nghĩ. Cả đồng bộ vàng từ chối. Liễu Bính Đào vào văn phòng Ninh Pháp mà thấy kháng áp lực. Chức đó y còn thấy tài liệu chuẩn bị báo cáo cũng được. Nhưng đi vào cửa, y mê tấy đống tài liệu trong tay khá gượng ép, nó có thể qua cửa hay không? Mặc dù đã sửa nhiều, nhưng đứa tường báo cáo là biết tư tình vị, không phải ai khác, nó có hệ đến ấn tượng sau này đối với mình. Liễu Vĩnh Đào do dự một chút và thấy như thứ này không ổn, có lẽ báo cáo theo tình hình thực tế mới ổn. Liễu Vĩnh Đào trước đó không có quen lĩnh pháp, chỉ biết đó là cán bộ cấp bộ trưởng trẻ nhất cả nước, giỏi làm kinh tế, tác phong làm việc cứng rắn, tư tưởng khá thoáng nhưng y đều tới tỉnh An Nguyên đã hơn năm mà tiếp xúc không quá mật thiết với Đinh Pháp, chính xác mà nói là quan hệ công việc, không tạo được chút tình nghĩa nào cả. Điều này làm Liêu Vĩnh Đào có chút nuối tiếc. Bởi vì như vậy nên Liêu Vĩnh Đào mới có chút do dự. Đầu lên cử quá ngu làm cho Liêu Vĩnh Đào thì khó chịu, nhưng bây giờ phải tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng của việc này. Chuẩn bị Liêu, mấy ngày vào, bí thư Ninh đang đợi ngài. Thư ký của Đinh Pháp đã mời Liêu Vĩnh Đào đi vào nghe ninh pháp chờ mình càng làm liêu vĩnh đào thêm lo văn phòng ninh pháp là căn phòng có một phòng tiếp khách nhỏ ở bên ngoài còn một thứ phòng không quá lớn có lẽ lúc xử lý xong công việc thì ninh pháp sẽ vào đó đọc sách tiếp khách ở đây bí thư ninh vĩnh đào à ngồi đi ninh pháp đang đứng trước giao sách tìm gì đó y thấy liêu vĩnh đào vào liền cười nói tôi định tìm quyển sách xem một chút nhưng trong lòng có việc nên không thể xem được Vụ văn cuộc điều tra bên Ninh Lăng đã có kết quả, tôi muốn nghe Ủy ban kỷ luật nói về kết quả điều tra." Liêu Bính Đào gật đầu và ngồi xuống ghế, y tá ở đây chỉ có hai ghế đơn, xem ra Ninh Pháp không thường xuyên tiếp khách ở đây. Liêu Bính Đào cũng thoáng yên tâm, ít nhất từ bây giờ có thể thấy Ninh Pháp còn chưa ấn tượng không tốt đối với mình. "Bí thư Ninh, trải qua hơn 10 ngày điều tra, Ủy ban kỷ luật được nhiều đơn vị Ninh Lăng phối hợp mà điều tra xác minh từng vấn đề được phản ánh." Bây giờ tình hình về cơ bản đã trả rõ Tôi muốn báo cáo với ngài Liệu vĩnh Đảo nghiêm túc nói như vậy Làm Ninh Pháp khá hài lòng Chuyện này y cũng biết đôi chút Có một cán bộ cấp phó giám đốc sở Bị bắt nhưng không phải Cao Đông Điều này làm Ninh Pháp vừa vui nhưng cũng tức giận ủy ban kỷ luật chưa đạt đủ đầu mối Đã nhận định Cao Đông rất đáng ngờ Đây là quá sơ sót Mày lúc ấy cẩn thận nên không làm lớn chuyện Ờ nói đi Liêu Vĩnh Đào đặt tài liệu sang bên, hoàn toàn dựa vào hiểu biết của mình về vụ án mà báo cáo chi tiết. Liêu Vĩnh Đào thấy Ninh Pháp nghe tương đối nghiêm túc, nhưng lại hỏi vào vài chi tiết, cũng may Liêu Vĩnh Đào cũng đã tìm hiểu đủ, câu hỏi của Ninh Pháp đều có thể trả lời rõ ràng, nhưng điều này cũng làm Liêu Vĩnh Đào toát mồ hôi lạnh, may mà không dựa theo tài liệu mà báo cáo, nếu không thì Ninh Pháp sẽ có ấn không tốt đối với mình. Tình hình về cơ bản tôi đã hiểu. Nói như vậy, căn cứ tình nghi trước mắt thì ngoài lý đỉnh Nam Tam Vũ thì chỉ có 2 công ty kiểu trốn thuế mà không phát hiện ra cao đồng vi phạm pháp luật. Ninh Pháp nhíu mày nói, Liễu Vĩnh Đào hít sâu một hơi mà nói. Đúng thế, căn cứ tình nghi chúng tôi xác minh thì đồng chí Cao Đồng lúc ở Hoa Lâm làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy không có vấn đề gì trong các công trình xây dựng trong bức thư tố cáo nói về công trình giao quốc hệ thống đê điều ở Tây Giang thì trải qua điều tra ngoài việc không phù hợp với trình tự giao cương lỗ sắp tới thì cũng không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đã như vậy thì lúc đầu ủy ban kỷ luật các anh sao không xác minh trước đối với tiến hành điều tra? Ninh Pháp hỏi lại một câu. Liêu Vĩnh Đào cũng biết vấn đề này là không thể lay tránh, trước đó y cũng suy nghĩ làm như thế nào để trả lời để Ninh Pháp không có cái nhìn với ủy ban kỷ luật Căn cứ theo y biết, Ninh Pháp từ bên Thiết Giang đến An Nguyên, người này phụ trách công tác kinh tế ở chính, thậm chí làm phó bí thư, cũng trong thời gian ngắn cũng không hiểu mấy về công tác bên Ủy ban kỷ luật, cho nên y đành phải dành nhiều thời gian mà làm. Ninh Pháp kiên nhẫn nghe Liêu Vĩnh Đào giải thích, nhất là nói về công trình giao cấu đê điều ở Tây Giang thì trong lòng cũng bớt bất mãn hơn, nhưng y cũng tỏ thái độ khi Ủy ban kỷ luật năng năng chưa điều tra rõ ràng đã báo cáo lên Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Vĩnh Đào ủy ban kỷ luật ninh lang làm như thế nào với hà nếu bọn họ nghi ngờ công trình giao cố đê điều tây giang có chuyện sao không điều tra ngay lúc đó sao không mời bên kiểm toán tham gia mà chờ lúc này mới phản ánh vấn đề lên ủy ban kỷ luật tỉnh ủy bi tường đình tôi đoán có thể là do đồng chí cao đồng là thường vụ thị ủy ủy ban kỷ luật ninh lang cảm thấy không có chứng cứ xác thực nên không tiện điều tra cho nên vĩnh đào nói vậy là không đúng ủy ban kỷ luật có quyền giám sát công tác của thị ủy Đây là quy trình đó rằng trong điều lệ của Ủy ban kỷ luật. Theo tôi nhớ chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng kiêm chức phó bí thư thị ủy, chẳng lẽ nói y là phó bí thư thị ủy mà không dám xác minh vấn đề sao? Nếu trước đó y xác minh vấn đề thì đâu ra nhiều phiền phức như vậy? Ninh Pháp nói khá sắc bén, làm Lưu Vĩnh Đào run lên, lục kiểm dân, đừng trách tôi, có trách do anh quá lỗ mãng. Ấn tượng này mà rơi vào mắt lãnh đạo tỉnh ủy thì chỉ giờ anh bốn cứu vãn cũng không có cơ hội, trừ khi mong Ninh Pháp mau chóng rời đi. Vấn đâu sẽ không có biện pháp vãn hồi. Bí thư Ninh, ở điểm này Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy và Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng có trách nhiệm. Vĩnh Đào, tôi không phê bình anh, anh là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, vấn đề điều tra là trách nhiệm của anh, nhưng anh phải nhớ, chức chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật của anh còn có danh hiệu Thường vụ tỉnh ủy. Đầu tiên anh là Thường vụ tỉnh ủy, sau đó mới là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật. Hai cái này thứ nào xếp sau, xếp trước thì anh có hiểu không? Lễ Vĩnh Đào run lên rồi gật đầu. Bí thư Ninh, tôi hiểu ý ngài. Anh hiểu là được rồi. Làm thư vụ tỉnh ủy cũng có nghĩa anh không thể đơn giản trong bảng công việc ủy ban kỷ luật mình phụ trách. Anh lúc nào cũng phải kết hợp với công việc của bên tỉnh an nguyên chúng ta, anh vừa phụ trách công việc của mình, vừa phải cân nhắc ảnh hưởng đến toàn cục tỉnh an nguyên." Ninh Pháp nghiêm túc nói. "Không nói đồng chí Cao Đông có biểu hiện xuất sắc ở Ninh Lăng, chỉ riêng biểu hiện xuất sắc trong cơn lũ lụt này được lãnh đạo trung ương đánh giá cao là điển hình tiên tiến của tỉnh ta." Đồng chí Vĩnh Đào, anh cũng nghĩ đến ảnh hưởng của nó không? Ninh Pháp nói như vậy, nếu Vĩnh Đào biết bây giờ có giải thích không tác dụng gì, đi sai một bước cũng là sai, tốt hơn hết là thanh khẩn tỏ thái độ. Bí thư Ninh, lần này do chúng tôi sơ sót trong công việc, chúng tôi Vĩnh Đào, tôi nói rồi, tôi không phê bình anh, chuyện lần này lúc sau các anh xử lý rất quyết đoán, không mở động tình hình, ít nhiều cũng có thu hoạch, tôi không nói nhiều, anh về bảo đồ liên cử. Tân Chí An tổng kết rút kinh nghiệm là được. Tôi thấy sự phán án của Ủy ban kỷ luật phải ổn, chuẩn, sắc bén như ngành chính pháp, chứ ổn và chuẩn và đặt ở phía trước không nên xảy ra chuyện như lần này. Đương nhiên tôi là bí thư tỉnh ủy cùng toàn lực ủng hộ Ủy ban kỷ luật tăng việc điều tra các vụ án tham ô, chỉ cần có đầu mối là phải nghiêm túc điều tra. Liêu Vĩnh Đào chăm chú ghi vào sổ, cẩn thận suy nghĩ lời nói của lãnh đạo. Được rồi, Vĩnh Đào, đừng viết nhiều làm gì, hôm nay hãy chúng ta trao đổi tư tưởng một chút. Anh đến tỉnh An Nguyên lâu như vậy, hai chúng ta ngoài tiếp xúc công việc bình thường ta thì cũng không có thời gian trao đổi mấy. Ninh Pháp thay đổi thái độ làm Liêu Vĩnh Đào cũng thoải mái hơn. Liêu Vĩnh Đào vẫn tìm cơ hội để hòa hợp với Ninh Pháp, hôm nay Ninh Pháp chủ động đưa ra, đương nhiên là Liêu Vĩnh Đào vui. Ra khỏi văn phòng Ninh Pháp thì đã là 10 giờ, Ninh Pháp giữ Liêu Vĩnh Đào ở lại văn phòng ngồi ăn và uống một chút. Hai người nói chuyện khá thoải mái, nhất là Ninh Pháp cũng không làm khó Liêu Vĩnh Đào. Nói đủ các chuyện, Liễu Vĩnh Đạo cũng dần hợp ý hơn, mà một vài quan điểm của Liễu Vĩnh Đạo cũng được Ninh Pháp đồng tình. Thông qua cuộc nói chuyện này, Liễu Vĩnh Đạo có thể hiểu Ninh Pháp muốn nhanh chóng thay đổi hiện trạng tình an nguyên như thế nào, nhất là về mấy nơi nghèo cần phát triển kinh tế và tăng thu nhập của dân chúng. Ninh Pháp càng không thể chờ đợi, đối với kẻ không muốn làm việc lại gây rối cho người, Ninh Pháp rất căm hận, đây là nguyên nhân chủ yếu mà Ninh Pháp coi trọng việc lần này. Liêu Vĩnh Đào tự mình đến Đinh Lăng làm Hoàng Lăng vào Lục Kiêm Dân có chút giật mình. Chẳng qua Liêu Vĩnh Đào không tỏ thái độ gì với Lục Kiêm Dân, chỉ chính thức nó đã ý của tỉnh ủy với hai người, không nhắc gì đến Cao Đông, giống như Cao Đông chưa từng lọt vào mắt ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Chỉ khi nó chuyện với Hoàng Lăng, Liêu Vĩnh Đào mới truyền đạt rõ ý của bí thư Ninh, điểm này làm Hoàng Lăng có chút lo lắng, nghe xong Liêu Vĩnh Đào nói, Hoàng Lăng giật tức giận. Hắn không ngờ Lục Kiêm Dân lại giờ cho sau lưng mình. Mặc dù Liêu Bích Đào không nói đó Nhưng Hoàng Lăng làm chính trị nhiều năm Nên biết đó vấn đề trong đó Chẳng qua chuyện này Y chỉ có thể tạm thời để trong lòng Nhưng Liêu Bích Đào nói Muốn nghiêm túc chỉnh đốn xu hướng không tốt Trong quan trường Đinh Lăng Chẳng những vụ việc tương tự xảy ra Thì Hoàng Lăng lập tức xác nhận Hoàng Lăng cũng hiểu ý Trong lời nói của Liêu Bích Đào Mục đích của người vu cáo Cao Đông là đất đó Vào lúc này nếu bộ đen Cao Đông Để Cao Đông không thể lên làm phó thị trưởng thường trực Tìm một phương thư mà muốn tìm ra người khởi nguồn là không dễ, nhưng có phương hướng thì xử lý như thế nào là vấn đề phương pháp, cũng không cần bằng chứng cụ thể. Hoàng Lăng ngầm hiểu, nếu mượn cơ hội này vận động thì cũng là lựa chọn tốt, không bội, từ từ sẽ có cơ hội. Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm hiệu trưởng Chương Đăng Tình, Yến Thiên Nhiên đến khá đột ngột, chẳng qua các học viên rất nhanh biết ý đồ tới đây của Yến Thiên Nhiên. Yến Thiên Nhiên cù bố mọi người phải học tập nhân vật tiêu biểu trong công tác phòng chống đột báo vừa rồi. Cao Đồng lập tức bị nhiều ánh mắt tập trung. Mặc dù an sớm chuẩn bị về tư tưởng, nhưng không ngờ Yến Thiên Nhiên lại nâng mình ra. Cao Đồng thật ra khá thoải mái. Tỉnh vị có thể làm như vậy cũng là hiếm có. Đây tương đương là biến tướng nâng hắn lên. Chân tình không thể cổ vũ mọi người học tập một tên tham ô mà. Có lẽ nên dành thời gian chọn cơ hội đến nhà gặp Yến Thiên Nhiên. Mặc dù qua tính và Yến Thiên Nhiên có vẻ mâu thuẫn, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn còn kém quá xa hai người này đi quan hệ. Yến Đình Dinh khi tiếp sát công tác phòng chống đút báo của quận Tây Giang đã có ấn tượng rất tốt đối với hắn. Trong thời cơ thích hợp tới gặp thì sẽ có lợi. Nghĩ đến lúc trước, một lời của Dương Đình Minh mà quyết định hắn làm thư vụ thị ủy, làm bao người trợn mắt há mồm thì đủ để chứng minh tầm quan trọng của vị phó bí thư tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức. Nói tóm lại, mấy chục ngày sau của hắn là thời gian hiếm có để nghỉ ngơi, thoát khỏi bóng ma ủy ban kỷ luật bao phủ, hắn có thể tự do tự tại hưởng thụ cuộc sống, sáng chăm chú học tập. Chiều tào quá này, bữa tối thật tâm ấn tượng. Đương nhiên, gần phòng bà này không vì vậy mà không có hại đối với hắn, bởi vì hắn phát triển quá nhanh khiến nhiều người nhìn chằm chằm, nhất là đô lên cử lần này không thành công, những bề lâu bể dài thì mình vẫn nằm trong mắt đô lên cử, chỉ là thời cơ chưa đến hoặc tên này chưa túm được nhược điểm của mình mà thôi. Dù hắn có thoải mái dưới tiểu điều kiện gia đình nhà mình, hắn cũng sẽ bị người ta chú ý, thừng lãng hoặc thiên phú. Tại sao có thể phát triển nhanh như vậy, nhất định nghi ngờ hắn lợi dụng chức quyền trong tay mà giúp, đám người kia sẽ cầm kính nhận vi mà tìm cơ hở, cũng gây phiền phức cho hắn. Các cao đông quyết định sẽ giới thiệu qua với Thái Tranh Dương, Hồng Trịnh Lâm cùng với Lưu Đạo Nguyên. Đây là hành vi bất đắc dĩ, nếu như còn tiếp tục kéo dài thì có lẽ còn mất tình cảm của mấy ông anh. Ba người này vừa khiếp sợ, còn đâu là tán phục. Mặc dù bọn họ cũng mơ hồ biết việc cao đông kiếm tiền từ thị trường chứng khoán, từ sau này không thể bỏ vào ngân hàng mà kiếm lãi nhưng sau đó cao đông không nói nhiều thì bọn họ cũng không hỏi nhiều. bây giờ như một quả bom đánh mạnh vào thần kinh của bọn họ. mặc dù cao đông chỉ giới thiệu qua điện thoại nhưng đám người thái tranh dương tất nhiên hiểu ý của cao đông. thương Lãng cùng thiên phú phát triển không thể không có sách lược mà cao đông đặt ra. nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà tập đoàn thương Lãng từ hai bàn tay trắng trở thành tập đoàn nổi tiếng cả nước, thậm chí có thể so sánh với tập đoàn hy vọng của lưu gia, mà tập đoàn thiên phú cũng là lấy lớn đánh nhỏ. Sau khi cải cách chỉ là một công ty mấy chục người mà bây giờ đã nhanh chóng phát triển thành đứng đầu thị trường bất động sản tỉnh An Nguyên Hơn nữa còn thò tay vào Bắc Kinh và Thượng Hải Hai tập đoàn này đều có thể đại biểu cho mảng phi nhà nước Nhưng bọn nọ đều không ngờ hai tập đoàn này phát triển nhờ Cao Đông bảy mươi tinh kế Nhất là chủ tịch tập đoàn Thương Lãng Trường Xuyên là là em ruột của Cao Đông Điểm này làm Lưu Đạo Nguyên khó có thể chấp nhận Lúc đầu y làm bí thư thị ủy Tân Châu để đến khảo sát tập đoàn Thường Lãng, nhưng không ngờ thanh niên trầm buồn kia lại là em ruột của Cao Đông. Hơn nữa, sau khi y nơi cõi Tân Châu thì cũng rất chú ý tới công ty tư nhân này, mà tập đoàn Thường Lãng cũng phát triển đúng theo kỳ vọng của y. Bây giờ đã đến Thượng Hải, kinh doanh các lĩnh vực như nước suối, thuốc, tài chính và trí nghiệm. Ngoài mảng nước suối vẫn đứng vị trí hàng đầu cả nước thì mảng thuốc cũng tăng mạnh. Đúng như Cao Đông nói, Bởi vì Lưu Đạo Nguyên đến Tân Châu, nên bọn họ mới quyết định đầu tư xây dựng nhà máy ở huyện Thương Lãng, mà chỉ 5 năm ngủi đạt thành công lớn như vậy, thì Lưu Đạo Nguyên không khỏi thở ngắn than dài. Thái Tranh Dương cũng là như vậy, Thiên Phú Trừng Thành thì y biết rõ, từ một sinh nghiệp xây dựng tập thể phát triển thành ngôi sao trong ngành bất động sản tỉnh An Nguyên, bây giờ tiến lên Bắc Kinh, Tây Giang là điểm sáng trong bảng bất động sản cao cấp của cả nước. Đất nhiều câu hỏi không thể nói hết trong điện thoại nhưng ba người đều cho rằng sau lưng Cao Đông có hệ thống kinh tế khổng lồ, như vậy thì không thể không làm người ta chú ý. Ủy ban kỷ luật nhìn chằm chằm vào là bình thường, chuyện này nên sớm cho người cần biết trước, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của Cao Đông. Trong qua ai đáng được biết, phạm vi xác định như thế nào, thông quan có đường nào để truyền đến điều kiện gia đình của Cao Đông, mờ động quá đáng sẽ mang tới phiền phức không cần thiết. Nói tin tức này ra với ba người thái tranh giường xong, tăng đán trong lòng Cao Đông đã rơi xuống. Bây giờ vứt sang cho ba ông anh Tránh Dương, Lêu Đạo Nguyên cùng Hùng Trinh Lâm, hắn lại thành người nhàn nhã. Đám người Thái Tránh Dương bây giờ khá bận, bọn họ hẹn đợt tiết về bàn việc này, giúp Cao Đông xử lý tốt gánh nặng này. Vừa muốn Cao Đông không bị ảnh hưởng vừa có thể phát huy tác dụng lớn nhất của tài nguyên này. Cao Đông cũng cần nhắc qua về Thương láng Thiên Phú và công ty quốc toàn vẫn đang cần phát triển nếu lộ ra ánh sáng sẽ tạo ảnh hưởng như thế nào đối với hắn. Trong mặt lãnh đạo, dân chúng thậm chí đồng nghiệp Sẽ thấy như thế nào thì khó đoán được Nhưng hắn phát hiện mình dù xử lý như thế nào Thì con đường chính trị và sản nghiệp gia đình Cũng khó có thể cân bằng Có lẽ do ánh mắt của hắn còn hạn hẹp Có lẽ mấy ông anh đứng ở góc độ cao hơn Nên có thể cười bỏ gánh nặng giúp hắn Đợt tập huấn này thực ra cũng là một bước thăng chức Về phần anh có thể tăng thêm năng lực hay không Lại là một vấn đề khác Tổ chức chính trị tăng lên Trao đổi kinh nghiệm công tác ánh mắt thoáng hơn, gặp gỡ lãnh đạo các nơi là cách nhanh nhất để tiến vào trạng thái công việc. Cảo Đông mặc dù thích cuộc sống này, nhưng hắn cũng biết đó chỉ là bậc thang, rất nhiều học viên chỉ có đây là cơ hội trao đổi kinh nghiệm và mở rộng quan hệ. 37 cán bộ cấp phó giám đốc sở tham gia đợt tập huấn đều vui vẻ, đều đa vẻ học tập chăm chú. Các học viên cũng chơi làm mấy vòng tròn theo sự phát triển kinh tế của địa phương. Các cơ quan cấp tỉnh và thành phố An Đô đi lại với nhau Học viên mấy nơi Miên Châu, Kiến Dương cùng với Tân Châu, Lam Sơn đi lại với nhau Sau đó là các nơi khác cũng xếp theo nhóm kinh tế mà tụ tập Chẳng qua cao đông khá đặc biệt một chút Hắn từng ở giang khẩu Lại từ sở giao thông xuống Đình Lăng Bây giờ lại làm ở Đình Lăng Phải nói đợt tập huấn này có trình độ cao hơn đợt tập huấn lần trước hắn tham gia nhiều Ít nhất giảng viên hướng dẫn có trình độ cao hơn Ít nhất đứng trên lớp học có thể đứng nói nửa tiếng không hết vấn đề mẫn có thể hấp dẫn các học viên phải biết rằng các cán bộ lên chức cán bộ cấp phó giám đốc sở đều là có năng lực muốn làm bọn nào phục là không dễ cái gì là xã hội tiểu khang có thể đất nhiều đồng chí ngồi đây không hiểu hàm nghĩa thực sự của từ này mặc dù trung ương luôn nói xây dựng một xã hội tiểu khang nhưng đốt cuộc cái gì là xã hội tiểu khang một giảng viên trên ba tuổi rất tự tin đứng trước mặt các cán bộ mà nói từ tiểu khang vốn xuất phát từ thi kinh Tiểu Khang là một hình thức xã hội Lại xuất hiện từ lễ ký của thời Tây Hán Trong lễ ký Biết con đường lớn là thiên hạ làm chủ Chọn hiện tại có năng lực Giảng kiên nghĩa Con người không chỉ vì bản thân mà vì xã hội Nói cách khác Đó là mục tiêu và hình thức phát triển của xã hội Điều vị của Tiểu Khang chỉ thấp hơn đại đồng Trăm ngàn năm qua Nó đã thấm nhuận vào suy nghĩ trong dân tộc chúng ta Muốn đông đảo quần chúng nhân dân thoát khỏi cuộc sống khó khăn Đứng nhân sự theo đuổi đó Chưa bao giờ thành sự thật Quốc gia chúng ta phát triển với mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Điểm này khá trừu tượng nên Tiểu Khang là thứ thực tế hơn. Đây là điều đầu tiên mà đồng chí Đặng Tiểu Bình khi gặp Thủ tướng Nhật Bản đã đưa đa. Sau đó từng bước đưa ra quy hoạch về xã hội Tiểu Khang của Trung Quốc chúng ta. Xây dựng xã hội Tiểu Khang là điều mà Trung ương đã xác nhận. Làm như thế nào nhanh chóng thực hiện mục tiêu Tiểu Khang một cách khoa học và công tác trung tâm mà đảng ủy chính quyền các nơi càng lúc càng chú ý. Lão Hoa, Nam Hoa nếu thực hiện mục tiêu tiểu Khang thì anh làm Phó thị trưởng có ý tưởng gì? Tiếng chuông vang lên, giảng viên cầm sách rồi cùng với cán bộ Lam Sơn tiến rừng đi ra. Ý tưởng thì nhiều nhưng chứng thực lại rất khó khăn. Phó thị trưởng Hoa Trọng Hỉ, thành phố Nam Hoa, dựa lưng vào ghế mà nói. Nam Hoa là thị xã mạnh về nông nghiệp, sản xuất, công nghiệp bây giờ mới bắt đầu khởi sắc. Xã hội tiểu Khang lấy trọng tâm là nông thôn. Nơi có sản xuất công nghiệp phát triển đến trình độ nhất định Thì cả tài chính hay phương diện trụ cột đều đầy đủ Thực hiện nông thôn theo xã hội tiểu khang Thì cũng có chút tự tin Nhưng năm hoa tôi không được Ờm tôi thấy ninh lăng cũng không dễ làm Lão hoa Có điều kiện thì phải lên Không có điều kiện thì sẵn tạo điều kiện Sản xuất công nghiệp năm hoa Hai năm qua phát triển rất nhanh Tôi thấy cũng không chậm hơn vĩnh lương là bao Cứ tiếp tục như vậy thì Ba, năm, sáu năm nữa sẽ có hiệu quả càng tốt hơn nữa Hoàng Trọng Hỷ này cũng là người thành tật, trước đó cũng có hỏi Cao Đông có thể xử lý tốt việc kia không, điều này cũng làm Cao Đông cảm kích. Bà đến năm năm, lúc ấy anh bà tôi ở đâu? Bây giờ lãnh đạo chỉ vì trước mắt không tạo được thành tích thì, thì trong đủ hội nghị sẽ bị mắng, điểm danh phê bình. Hoàng Trọng Hỷ lắc đầu nói, ý tưởng của trung ương thì tốt, chính sách chung không sai, nhưng thực hiện tại địa phương thì rất khó khăn, nhất là khu vực Trung Tây thiếu hụt tài chính muốn trên tình ủng hộ cũng không thực tế, phải dựa vào chính mình, nhưng thực tế khó khăn thế này không thể không cúi đầu. Cả đồng cây cười, cười không nói gì, Hoa Trọng Hỉ này thì hắn cũng hiểu, y từ bí thư huyện ủy huyện nghèo nhất Nam Hoa đi lên, cũng là người tạo được thành tích cụ thể. Huyện Nghiễm Thọ không chỉ là huyện có số dân lớn nhất Nam Hoa, xa Nam Hoa nhất so với các nơi khác, muốn dựa vào tiền trợ cấp, nhưng sau khi Hoa Trọng Hỉ đến đây thì đã cùng chủ tịch huyện chạy quanh để đẩy người quận nghiêm thọ ra ngoài làm thuê điểm này hoa trọng hủy đã làm được hàng năm nghiêm thọ có ít nhất hơn bốn người ra ngoài làm thuê được xưng là huyện có người ra ngoài làm lớn nhất tỉnh ngoài ra còn một điểm là làm đường điểm này cũng tương tự như khi cao đông bơ tiếng hòa lầm chẳng qua hoa trọng hủy không có quan đệ về mảng này như cao đông cũng nghĩ vài cách như nông dân không có sức lao động ví dụ ra ngoài xin tài trợ nhất là nhắm vào những nhà kinh doanh của huyện ra ngoài làm ăn, ví dụ như giảm tiền lương, thưởng của cán bộ trong huyện để làm đường, ở đêm nay y bị lên án, cũng vì vậy mà lúc được chọn làm phó thị trưởng đã có nhiều ý kiến phản đối. Có thể ngồi vào vị trí này thì ít nhiều cũng có bản lĩnh và chỗ dựa. Cáo Đông, anh có dự định gì không? Hoa Trọng Hỉ đổi đề tài. Tôi còn có thể làm gì chứ? Cáo Đông nói. Tùy từng nơi cụ thể mà áp dụng, phá vỡ trở ngại về giao thông là quan trọng nhất. Cậu đừng giả vờ với tôi Tôi không hỏi cái này mà hỏi cậu có ý gì về việc điều chỉnh sắp tới không Hoa Trọng hỉ khẽ vô vai Cao Đông Tôi bây giờ không biết Tôi bây giờ chỉ là một thương vụ thị ủy, Hội nghị chỉ có thể du tay một chút mà thôi Đến nghe một chút là được Cao Đông nửa đùa nửa thật mà nói Hừ, cậu còn giả vờ với tôi Tôi thấy cậu không giả vờ được bao lâu nữa đâu Kim Biên Kiến của Ninh Lăng đã lên Sở Bảo vệ Môi trường tỉnh làm phó giám đốc, vị trí cũng để đó cho cậu, cậu còn giả vờ với tôi." Hoa Trọng Hỉ trừng mắt nhìn Cảo Đông. "Hả?" Cảo Đông có chút giật mình kêu lên. Cảo Đông không nghĩ Kim Biên Kiến đi nhanh như vậy, bên Ninh Lăng vẫn chưa có tin tức gì truyền tới. Hoa Trọng Hỉ này đúng là có tin tức nhạy bén. Cảo Đông thấy tên này suốt ngày ở lớp học mà lại thông linh như vậy, học ở trường mà có thể biết được điều chỉnh nhân sự trong tỉnh. Anh cũng đang nhìn vào vị trí này hả? Cả đồng phản ứng rất nhanh mà nói. Ờ, cũng nghĩ đến chẳng qua rất nhanh phải bỏ. Tổ chức sẽ không bỏ qua cơ hội bắt kịch sức lao động của anh. Tôi mới lên được gần năm thì dụ vào gì mà để tôi lên cơ quan thuộc tỉnh uống trà. Cho nên phải đàng hoàng dưng hiến tuổi xuân ở Nam Hoa. Hoa Trọng Huy không giấu mà thẳng nhiên nói. Hiến dân tuổi thanh xuân, anh còn mà dân hiến sao? Hà hà! Cả đồng không quên đà kích một phen. Anh phải nói để thân sắc già ở Thâm Sơn mới đúng Này Cao Đông cậu nói chuyện quá ác Người ở cơ sở chẳng lẽ Phải ở cơ sở cả đời sao Chẳng lẽ khi về già không được lên tỉnh thành sao Hoa Trọng hỉ Nửa thật nửa giả nói Anh sống và phát triển ở cơ sở Thì tốt nhất là ở tại cơ sở đi Cao Đông cười nói Được rồi Tôi không thể sao được với cậu Vì cậu còn trẻ Cậu có thể bỏ cuộc sống sung sướng ở ando Hoa Trọng Hỉ hừ một tiếng rồi nói: "Đó là do cậu có tiền đồ xa, cậu nhìn vào mục tiêu xa hơn, đừng đã vẻ mình giống Khổng Phồn Sâm trước mặt tôi, Đảng ta có nhiều cán bộ như Khổng Phồn Sâm nhưng tuyệt đối không phải là cậu." Bị đối phương nói như vậy, Lâm Cao Đông á khẩu, hắn thấy Hoa Trọng Hỉ này có chút thú vị, tuổi không nhỏ nhưng nói chuyện khá khôi hài. "Lão Hoa, chúng ta cùng chung số mạng mà." Cả đông cười cười rất gian xảo. Hoa Trọng Hủy đúng là hâm mộ tên chạy hơn mình hai tuổi này. Mình gần năm mươi mới chức phó thị trưởng, mà cao Đông này sắp làm phó thị trưởng thường trực. Đây là sự khác nhau giữa người với người. Cao Đông này không ngừng gặp phong ba, lúc chưa có lợi đồn là tham ô, nhưng lại rất bình tĩnh, làm Hoa Trọng Hủy kết luận đôi phương tự tin, tuyệt đối vượt qua kiểm tra. Kết quả đúng là như vậy. Yến Đình Nhiên tự mình tới phát biểu là mọi việc thay đổi hẳn bây giờ Kim Minh Kiện lên sở bảo vệ môi trường vị trí này không phải dành cho cao đông thì cho ai chưa đầy ba đã làm phó thị trường thường trực lúc trước ai có thể nghĩ tới chẳng qua chuyện không phải như mọi người nghĩ học ở trường đàn một tháng cao đông không nhận được tin chính thức từ Ninh Làng thông báo chẳng qua hội nghị thường ủy xác nhận xem ai làm bí thư quận ủy Tây Giang thì cao đông không phải dành thời gian để tham gia Kim Minh Kiện chính thức lên sở bảo vệ môi trường làm phó giám đốc theo cao đông thấy với tuổi và thành tích của Kim Biên Kiện thì có thể đến cơ quan vừa dễ dàng vừa có quyền lực dần tăng lên thì cũng tốt. Không khí hội nghị thường ủy lần này rất dễ dàng. Các thường vụ thấy Cao Đông đều tỏ vẻ thân thiết, nói hy vọng han sớm học xong về gánh vác trách nhiệm giống như vị trí của Kim Biên Kiện bốn là dành cho Cao Đông. Hội nghị thường ủy cuối cùng xác định tăng lệnh Thuần làm Bí thư Quận ủy Tây Giang, Đồng Kiến làm Phó Bí thư Quận ủy, quyền Chủ tịch Quận. Tăng Lệnh Thuần làm bí thư quận ủy là tất nhiên. Sau khi Lêu Vĩnh Đào đến Ninh Lăng trao đổi với Hoàng Lăng, Hoàng Lăng cũng đã lên tỉnh gặp Cao Đông. Hoàng Lăng, Vưu Linh Hương và Cao Đông thảo luận về người làm bí thư quận ủy Tây Giang. Cao Đông không thể đảm nhiệm chức vụ này. Cao Đông và Hoàng Lăng cũng thấy Tăng Lệnh Thuần là thích hợp nhất. Vưu Linh Hương thấy tính cách Tăng Lệnh Thuần không quá cứng đắn, nhưng bây giờ cô lại không thấy ai thích hợp hơn. Chẳng qua khi chọn người làm chủ tịch quận Tây Giang thì ba người không chính thức thảo luận. Không ngờ Cao Đông về tham gia hội nghị thương nghị thì Tống Kiến lại được Hoàng Lăng Thứ tri cao và Nghiêm Đập Nhân đồng ý, không biết tên này dùng con đường nào mà thuyết phục được Hoàng Lăng. Nghiêm Đập Nhân đã dùng hết tâm trí để thuyết phục bí thư hoàng để Tống Kiến đến Tây Giang. Mùi lên hương nằm trong nước, chiếc khăn khoác trên người cũng được thả cho nó rơi vào trong nước, da thịt trắng nõn mơ lộ ra bên dưới bộ bikini. Để Tống Kiến đến Tây Giang cũng là việc tốt. Nếu không Giản Hồng sao có thể làm chánh văn phòng thị ủy? Các đồng cờ cười, cười nhìn Giản Hồng đang ở bên Vưu Linh Hương không nói gì. Giản Hồng, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng dầu. Tôi thấy hai vị phó trưởng ban thư ký kia đều nhìn chăm chăm vào vị trí này, phải lấy lòng Vưu tỷ một chút, nếu không mất sao cho Vưu tỷ làm Vưu tỷ ra mặt tranh thủ hộ trị với Bí thư Hoàng. Được rồi, Cao Đông, nói chuyện không đứng đắn gì cả, cứ làm như thế nào thì tôi sẽ làm. Trang Quan Giản Hồng ở văn phòng thị ủy trong thời gian ngắn, chứ chắc có thể được, hay vị kia đều ở văn phòng thị ủy nhiều năm, chẳng may bí thư Hoàng thấy bọn họ công huyết nhiều năm thì tôi có nói cũng vô ích. Viu Liên Hương chừng mắt nhìn Cao Đông, đối tiện tay lấy chiếc khăn khác che vai. Viu Tỷ nói sai rồi, bí thư Hoàng không có tính cách đó, y dùng người đầu tiên là phải xem có thích hợp hay không, dùng người có thể làm tốt công việc hay không. Giản Hồng tuy ở thị ủy khá ngắn, những tư tế làm việc ngăn nắp gọn gàng, tôi nghĩ bí thư hoàng cũng thấy. Cả đồng lắc đầu dã vẻ không đồng ý với Vưu Liên Hương. Mọi người đều nghĩ y sẽ học ký dư hồng là làm quen với Ninh Lăng trong một thời gian, không có hành động lớn nhưng kết quả thì sao? Y không cần biết người khác nghĩ gì, bởi vì ai muốn ngăn y cũng không được, ngay cả thị trưởng thư cũng phải tạm nhún nhường mà. Nơi đám người cao đồng tới, tuy không đồng bí bây giờ chưa đến kỳ nghỉ, hơn nữa nhiều hồ đã được người bao Cao Đông sớm hỏi mà chỉ có thể chọn một nơi khá già Nhưng cũng khó tránh khỏi có người đi ngang qua Mặc dù không thấy gì nhưng vẫn có thể nghe thấy Công ty khai thác du lịch cũng tăng việc khai thác suối nước nóng Đã đào nhiều khu tắm Lớn có thể chứa vài chục người Nhỏ có thể chứa hai ba người Cho nước nóng chảy vào là thu hút được nhiều người Cao Đông Câu hiệu đó về bí thư hoàng đó nhỉ? Biểu định hưởng nhìn Cao Đông rồi nói Lần này Tiêu Phượng Minh có thể xếp vào thường bộ, sứ chi hòa lại thất bại rồi. Ồ, lão tiêu cuối cùng đã đánh giá sứ chi hòa ư? Các đồng gần đó đều nói. Vũ Tỵ, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, không phải lỗi của tôi mà, không có quan hệ gì với tôi. Không phải lỗi của cậu nhưng sao có thể không quan hệ với cậu? Bơ Liên Hương thở dài một tiếng mà nói. Lão sư đúng là số khổ, tranh chức thường bộ với cậu thì bị cậu đá xuống. Tranh chức phó thị trường bên lỗ năng cũng thua Lần này tới Kim Biến Kiện đi Cậu tay Kim Biến Kiện thì sẽ có một chức thường bụ thiếu Không ngờ Tiêu Phượng Minh lại đi trước Mà đoạt lấy khiến sử trí hòa vẫn đồng nguyên vị Có lẽ cả đời sử trí hòa cũng không thể tiến thêm nữa Cao Đông không còn gì để nói sử trí hòa sau lần thua Cao Đông Đã mất trạng thái và xu thế Lúc còn kỳ dư hồng thì không thấy Nhưng sau khi Hoàng Lăng đến Và tỏ vẻ không hài lòng với công việc của Tàu Lập dù là thu hút đầu tư hay là phát triển kinh tế thì đều không khởi sắc trụ sở dược liệu của tàu lập vẫn đang được xây dựng công ty dược tam cừu bởi vì đủ nguyên nhân mà không chính thức đầu tư xây dựng điều này làm cho ngành sản xuất quan trọng nhất của tàu lập bị ảnh hưởng rất lớn mà bây giờ bí thư thị ủy hoàng lăng đã tới khiến cho vị trí của tàu lập trong mắt hoàng lăng càng giảm đi nhiều thậm chí tàu lập còn xếp sau hoa lâm và khuê dương qua đó tình hình quản sự chiến hòa như thế nào thì ai cũng biết vũ tị đây không thể trách tôi lão sử không phải kèm thêm tư tưởng làm việc của mình. tôi thấy lão tiêu có đầu óc thoáng hơn lão sử nhiều. ý của lão sử chỉ dừng ở ngành sản xuất dược liệu. điểm này không sai. nhưng một ngành sản xuất này có thể khiến kinh tế cả tàu lộc phát triển sao? nhìn khuê dương xem, mặc dù mấy hạng mục lớn thu hút vào không thành công, nhưng tôi thấy bí thư phượng minh và chủ tịch như hoài cũng không tức giận mà nhìn vào các hạng mục vừa và nhỏ. năm nay các hạng mục này của khuê dương đạt hai triệu. tuyết gió thành bão. Kinh tế Vui Dương 2 năm nay phát triển nhanh như vậy cũng là do sự lãnh đạo tốt của bọn họ. Cả đồng biết quan hệ của Vưu Liên Hương và Sở Chí Hòa khá tốt, bây giờ thấy Tiêu Phượng Minh lên chức thì cũng có chút cảm xúc, nhưng con đường của Sở Chí Hòa không nhiều, ánh mắt không động, cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ chức bí thư viện ủy tao lập cũng không thể ngồi yên. Cho nên cậu mới kiệt lực tiến cử Lưu Như Ngoài đến khu khai phát thay cậu. Vưu Liên Hương cũng nhận ra tâm trạng của mình không đúng. Tôi đề cử Lý Trạch Hải nhưng bí thư hoàng không cho ý kiến, tất nhiên là không hài lòng. Tôi đành phải đổi người. Lữu Như Hoài có tính cách mặc dù không mạnh nhưng giỏi đoàn kết đồng chí, có uy tín trong bộ máy khuỵ dương, kết hợp tốt với Tiêu Phượng Minh. Cao Đông nói. Cao Đông, tôi thấy chức trưởng ban tổ chức cán bộ của Trình Thiên Phóng phải giao cậu làm mới đúng. Cậu đến Ninh Lăng mới năm mà lại hiểu cán bộ Ninh Lăng như vậy. Bước lên hương trừng mắt nhìn Cao Đông. Ồ, oh, mỗi người cậu đề cử đều là nhân tài. Công nhìn người đều không phải người bình thường vậy không? Vũ Tỷ lời này của chị đúng là chụp mũ quá nặng. Tôi đâu phải như vậy. Lưu Như Hoài là người như thế nào thì chị Thoáng tiếp xúc là biết. Lục Nhị, bí thư Lưu đã đến khu khai phát mấy hôm. Cô thế sao thì giới thiệu với Vũ Tỷ một chút. Cao Đồng thuận miệng hỏi Lục Nhị đứng bên. Bí thư Lưu đó là người thân thiện, có tác phong khác bí thư cao. Nhưng tôi thấy bí thư Lưu phân tích chuyện gì cũng rất cẩn thận và chính xác. Lục Nhị có chút khẩn trương mà nói, cô thấy Bồ Liên Hương và Cao Đông đều khẽ nở độ cười thì mới biết hai người này vừa nãy tranh cãi chính là đùa mà thôi. "Vũ Tỷ, Bí thư Cao, hai người cũng đừng tranh cãi như vậy có được không? Tôi thấy Lưu Như Hoài rất nhanh tiến vào trạng thái công việc, quan hệ khá tốt với chủ nhiệm lô, có Bí thư Cao tạo chủ cốt tí khu khai phát rất nhanh đi vào quỹ đạo." Giản Hồng cười nói. "Đúng là Giản Hồng biết cách nhìn người." Trăng qua với xu thế của khu khai phát bây giờ mà Lưu Như Hoài không tự dịp hoạt động một phen thì đúng là không làm tròn trách nhiệm. Bây giờ hàng tháng ít nhất cũng có vài công ty khu vực duyên hải đến khảo sát. Tôi thấy y vài cân nhắc điều chỉnh cơ cấu, lựa chọn các công ty có quy mô, có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao vào, cố gắng nhân rộng ưu thế ngành sản xuất thiết bị ngành điện đa toàn bộ thị giá, đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi cũng đã trao đổi với Lưu Như Hoài về việc này. Cả đồng nói xong liền nhìn Lục Nghị. Lục Nghị bí thư như hoài và chủ nhiệm biển dương đều được cố tưởng tốt đối với cô cô cũng nên nắm bắt cơ hội tôi vốn cảm thấy nếu cô ở khu khai phát không vui thì có thể nhờ vua tỷ điều cô lên văn phòng thị ủy nhưng thôi đấy cô ở khu khai phát rèn luyện một thời gian sẽ có lợi cho sự trưởng thành chính cô cũng có thể nắm bắt cơ hội mà đề cao mình ngoài việc thu hút đầu tư ra thì cô cũng nên chú ý công tác phục vụ cho các công ty ở khu khai phát đây là điều rất quan trọng để bồi dưỡng tình cảm của các công ty với khu khai phát nhưng nhiều cán bộ chúng ta thường bỏ qua điểm này, nghĩ các công ty đã đến thì không thể chuyển đi, chủ và khách, đổi chỗ nên quên công tác phục vụ của mình, đây là bệnh chung của các khu khai phát. Khu khai phát Ninh Lăng chúng ta muốn kéo gần khoảng cách với các khu khai phát khác, thì nhất định phải làm tốt ở mặt này. Không chỉ có Lục Nghị, thậm chí Viu Liên Hương và Giản Hồng đều nghe ra được ý của Cao Đông. Viu Liên Hương và Giản Hồng đang suy nghĩ sao Cao Đông lại nói với giọng điệu này. Bí thư Cao, lời này của ngài Nên nói bị bí thư lưu hoặc chủ nhiệm lô mới đúng Lục nhị Tôi nói với cô là hy vọng cô có thể chủ động đưa ra quan điểm này với lãnh đạo trong công việc hàng ngày Điểm này là rất quan trọng cho sự phát triển của khu khai phát Ninh Lăng Lúc đầu tôi đưa ra việc tạo hoàn cảnh mềm của khu khai phát và Tây Giang Mà trung tâm của nó chính là ý thức phục vụ Nếu như không cảm nhận được sự quan trọng của hoàn cảnh mềm với sự phát triển Như vậy không thể phát triển được Không đợi lục nhị có phản ứng Bưu Liên Hương đã ngồi xuống, thậm chí còn không chú ý khăn tắm rơi xuống. Một màng thịt lộ ra làm Cao Đông thấy nhiệt độ tăng lên đôi chút. Cao Đông, lời cậu nói giống như là dặn dò trước khi đi là sao? Bưu Liên Hương nhìn chăm chăm Cao Đông mà nói. Vũ Tị, đừng có như vậy được không? Cao Đông cười khổ một tiếng. Bưu Liên Hương và Giản Hồng đúng là rất mẫn cảm. Lời nói của án mà các cô cũng nhận ra được có vấn đề. Hừ, chuyện gì mà chẳng lẽ ngay cả Vũ Tị cũng giấu? Bồ Liên Hương không bỏ qua cho Cao Đồng. Có gì thì nói mau. Không, không có gì mà. Chẳng qua tôi có cảm tưởng mọi người đều nói tôi có thể thay Kim Biên kiện, nhưng Kim Biên kiện lên sở bảo vệ môi trường đã một tuần mà chức phó thị trưởng thường trực vẫn chưa xác định đó nàng. Tôi vẫn là thường vụ không có chức vụ cụ thể. Ha ha, tôi đoán có lẽ tình đang có sự tính khác. Cao Đồng cũng không giấu ba người. Ngoài ra tôi nghĩ qua cơn phong ba này thì tỉnh có lẽ nghĩ tôi ở Ninh Lăng là mất lòng không ít người. Có những lúc lùi một bước sẽ thích hợp hơn. Cả đông, tôi không nghe ra ý của cậu. Có phải là cậu sẽ không ở lại Ninh Lăng không? Vừa liền hương không nhìn được nó thẳng. Không ở Ninh Lăng thì cậu đi đâu? Cái này thì tôi sao biết được. Tôi chỉ có cảm giác này mà thôi. Hơn nữa tôi ở Ninh Lăng đã gần 4 năm. Trong các thường vụ, mặc dù tôi vào thời gian ngắn nhất, nhưng hầu hết các thường vụ đều từ ngoài vào, có lẽ tổ chức cảm thấy đôi hoàn cảnh sẽ thích hợp cho sự trưởng thành của tôi. Cát Đồng không nói dài, Tăng Quẩn Hoa một tuần trước đã chính thức đến Thông Thành làm bí thư thị ủy, có lẽ Tăng Quẩn Hoa muốn thông qua qua tính mà điều hắn tới Thông Thành, chẳng qua việc này chỉ có thể lén trao đổi, dù sao một phó thị trưởng thường trực thì cũng cần lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy gật đầu. Vừa lên Hương liền hiểu ngay mà nói, cầu đến Thông Thành làm phó thị trưởng thường trực, Tư Nguyễn Hoa mới cậu sang đó à? Cả đông cười khổ, phụ nữ đúng là lợi hại và nhạy cảm. Tư Nguyễn Hoa có quan hệ, mặc dù tốt với hắn, nhưng đã đi 2 năm, Bưu Liên Hương vẫn chú ý điều chỉnh nhân sự trên tỉnh. Tư Nguyễn Hoa đến Thông Thành làm bí thư thị ủy, nên làm cô nghĩ ngay đến Cao Đông cũng đến Thông Thành. Cũng có thể, khi tôi học trên tỉnh thì bí thư thương đã nói chuyện với tôi và nói mượn tôi tới Thông Thành. Ý đạt là về phát triển kinh tế của thông thành, hy vọng có thể tìm người giúp mình." Cả đồng nói như vậy làm Vưu Liên Hương và Giản Hồng đều hâm mộ, cả Hoàng Lăng và Tướng Quận Hoa đều có trọng cao đông. Cao đông, cậu lang Vưu Tỷ hâm mộ đỏ mắt đó. Vưu Liên Hương lắc đầu nói, "Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Vưu Tỷ không thể không phục, chẳng qua dù cậu đi đâu thì cũng phải nhờ cái Vưu Tỷ đó." "Vưu Tỷ, tôi sao có thể quên chị?" Hơn nửa đốt cuộc như thế nào thì tôi cũng không rõ, Không chừng tôi vẫn ở lại Ninh Lăng Bữa lên hương Khoa khăn rồi đi lên Cô kẹo gó đầu Cao Đông rồi nói Nhớ lời cậu đó Sau này vưu tỷ cần cậu giúp thì không được đôn đẩy Cao Đông nhận được điện Của tướng quận hoa thì vẫn còn đang ngủ Sau hơn 2 tháng ở Andô Mà phải về Ninh Lăng Thậm chí còn vài đến thông thành sau hơn Ninh Lăng Cao Đông đúng là không thoải mái mấy Thông thành cách Ando mặc dù không xa hơn từ Ninh Lang đến Ando mấy, nhưng đường đi kém hơn quốc lộ chiếm năm, lái xe cũng mất tầm sáu tiếng. Cao Đông, cậu ở đâu? Tương Quyền Hoa nói chuyện khá trầm thấp, làm Cao Đông thấy tâm trạng đối phương không tốt mấy. Tôi ở Ando, Bí thư Tướng ngài đang ở đâu? Tôi cũng đang ở Ando, đang ngồi với trưởng ban quan. Cậu đại đây có việc? Tương Quyền Hoa nói quả tính ở đó làm cao đông tình táo lên. Đời tao cùa hắn sắp ký thuốc mà vẫn không đỗ hắn đi đâu. Bây giờ Tương Quyền Hoa đột nhiên bảo hắn tới thì đúng là làm hắn như uống thuốc kích thích. Được, bí thư tướng hai người ở chỗ nào tôi lập tức tới. Tôi đang ở tòa nhà Cẩm Giang, cậu đến hỏi tìm tôi là được. Tương Quyền Hoa nói. Cao Đông đến nơi lên bảo thăng máy lên tầng hai Cao Đông hỏi lễ tên. Một nữ nhân viên phục vụ dẫn Cao Đông đi qua hành tối tới một căn phòng ở phía bắc. Trong phòng là người hai nhà Tương Uyển Hoa và Qua Tĩnh. Vợ Tương Uyển Hoa thì Cao Đông khá quen, bây giờ đã điều lên ủy ban kiến hoạch hóa gia đình thành phố An Đô, mà chồng Qua Tĩnh thì lần đầu Cao Đông gặp. Sau khi nói chuyện, Thiếu Cao Đông mới biết chồng Qua Tĩnh là phó trưởng ban hậu cần quân khu Quảng Châu là thiếu tướng. Cao Đông đứt nhanh, biết được mục đích mà Tương Uyển Hoa gọi hắn tới đây. Quảng tỉnh mang tới một tin tức không đó là tốt đại xấu. Trong hội nghị tuần trước đã xác định sẽ tiến hành điều chỉnh bộ máy một số thị xã. Sau khi Kim Biển chuyển đi, Bí thư thị ủy Ninh Lăng Hoàng Lăng đã đề nghị với ủy ủy để Cao Đông làm phó thị trưởng thường trực thị xã Ninh Lăng mà Tướng Huẩn Hoa cũng muốn thông qua quá tính để Cao Đông tới Thông Thành làm phó thị trưởng thường trực. Nguyên phó thị trưởng thường trực Thông Thành sẽ được điều lên thành phó bí thư thị ủy. Những ý kiến này đã bị chủ tịch ứng Đăng Lưu phản đối. Ứng Đồng lưu lấy lý do Cao Đông biểu hiện xuất sắc nên đề nghị Ninh Pháp đưa ý kiến nên điều một vài cán bộ cấp phó giám đốc sở đến các thị xã nhận chức trong 3 năm làm cho các cán bộ rèn luyện ở cơ sở nâng năng lực tổng hợp. Ninh Pháp cũng có vẻ đồng ý, yêu cầu ban tổ chức cán bộ tiến hành chuẩn bị ở điểm này. Đối với các nơi như Ninh Lăng và Thông Thành thì Ninh Pháp đồng ý đều cán bộ từ cơ quan thuộc tỉnh xuống, mà Cao Đông thì yến Thiên Nhiên có ý kiến muốn hắn được điều tới thị xã khác. Quá tính cũng không đó sao yến thiên nhân, là cố ý này, trao đổi vị trí giá khác có hàm nghĩa rất quan trọng. Tuy danh nghĩa là điều chỉnh nhưng không dính tới lãnh đạo chủ yếu, nói cái khác chỉ là điều chỉnh các cấp phó, tọa đông là thương bộ linh năng thì điều chỉnh tới nơi khác, nếu là mấy chức như chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hay bí thư đảng ủy chính pháp thì không có ý nghĩa, phải làm phó thị trưởng thường trực thì mới không phí cơ hội điều chỉnh lần này. Nhưng xem quan các nơi thì ngoài linh năng, thông thành và Hoài Khánh Đa khi hầu hết các phó thị trưởng đương chức bốn có chủ hết mà chức phó thị trưởng đương chức ngoài cánh thì nghe nói Ninh Pháp đâu có lựa chọn. Bây giờ Yến Thiên Dân nói vậy là sao? Nhưng có một điểm khẳng định, Ninh Lăng vào thông thành có lẽ được. Thông thành vẫn Ninh Lăng điều tra theo đề nghị của ứng đông lưu thì phải để cán bộ của ủy ban kế hoạch phát triển, ủy ban kinh tế hoặc sở tài chính đến phụ trách. Chừng ban qua, nói như vậy tôi bây giờ vẫn đang phải đợi. Cát Đông cười nói. Cuối tuần này đợt tập vốn sẽ kết thúc Mắt tôi vẫn còn mờ mịt Hà hà Tôi chưa từng nghe nói có thường vụ nào Không có công việc Không kiêm chức vụ hay phụ trách mảng gì Đây không phải tốt cho tôi sao Chỉ hưởng đã ngộ mà không phải làm việc Tôi tới không đến lúc đó đâu Thứ hai tôi tới văn phòng bí thư ninh Có lẽ chỉ trong vòng 3 ngày là sẽ xong việc Tôi chỉ đang nghĩ cầu tới đâu thì thích hợp hơn Quả tiếng cười nói Tôi nghe Bí thư Tường nói cậu thích hợp làm công tác kinh tế, cho nên tôi thấy cậu có thể tối làm phó thị trưởng thường trực Thông Thành hoặc Ninh Lăng. Hơn nữa Bí thư Tường cũng hy vọng cậu đến giúp mình, không ngờ Chủ tịch Đông Lâu lại phản đối. Thế quá tính lắc đầu, Cao Đông bội bằng nói: "Trừng ban qua, ngài không nên quá lo lắng. Tôi là cỏ vứt vào hòn đá còn mọc, không đi được Thông Thành, không ở lại được Ninh Lăng tôi cũng không ngại." Ha ha, Cao Đông, cậu có suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Tôi lo cậu quá thất vọng Chẳng qua tôi tới lần này Bí thư Ninh cùng Chủ tịch Đông Lưu Có ấn tượng tốt đối với cậu Ngay cả Lão Yến cũng khen cậu Tôi cảm thấy cậu sẽ có chỗ đi tốt Quả tính cười nói Đến khi vợ chồng qua tính rời đi Tương Quẩn Hoa mới xa sầm mặt nói Cả đông đúng là không thuận lợi Tôi tới Thông Thành một tuần mới biết được Tương Quẩn Hoa nói như vậy Cả đông cười nói Sao Thông Thành làm Bí thư Tương rất thất vọng ư vật vọng thì sớm có, bây giờ lòng tôi sắp tuyệt vọng." Từng nguồn hoa cười. Cậu đi trên đường sẽ thấy được mình bốn Nghĩ Đình Lăng là quê mùa đối với Ấn thì đó lại là thành thị đối với Thông Thành. "Chỉ từng đó mà làm ngài nạn trí sao?" Cát Đồng không tin hỏi lại một câu. "Đương nhiên không phải, cũng chỉ là nói một chút với cậu thôi. Quan điểm của cán bộ ở đó đúng là quá lạc hậu, cùng với phương tiện trụ cột là điều kiện chủ quan và khách quan." mà nguyên nhân chủ quan lại quyết định điều kiện khách quan, điều kiện khách quan càng làm nguyên nhân chủ quan thêm đột biến, một vòng tròn khó phá vỡ. Tương Huẩn Hoa có lẽ bị áp lực quá nặng, làm già đi vài tuổi, vẻ mặt uể oải cho thấy tuần qua y cảm nhận rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. So sánh với chức phó trưởng ban thường trực ban tôn giáo tỉnh ủy, chức bí thư thị ủy thông trành đúng là làm người ta không sung sướng gì. Tôi vốn định đề cầu tới giúp mình Không ngờ chủ tịch ứng đồng lưu cảm thấy nên để cán bộ ưu tú tư thông thành. Ôi, cán bộ xuất sắc, thời nay có mấy cán bộ xuất sắc như vậy, không ít người đến quá độ. Cao Đồng, lần đó Tiến Đình Lăng có 3 người, nhưng chỉ cậu là còn nhớ, hai người kia không có chút ấn tượng nào, đó là cán bộ xuất sắc sao? Bí thư Tường, đừng vớ đúa cả năm như vậy chứ. Tôi thấy Tác Phong làm việc của chủ tịch ứng khá cẩn thận, lần này tôi nghĩ cán bộ xuống cơ sở rèn luyện sẽ khác. Tôi thấy nếu chủ tịch ứng đưa ra ý kiến thì sẽ tính đến mọi khả năng. Trong văn phòng của bí thư tỉnh ủy, Đinh Pháp liên tiếng: Tôi cảm thấy việc phân công đồng chí Cầu Đồng không nên chỉ vì trước mắt. Đồng chí Cầu Đồng mặc dù còn trẻ nhưng năng lực làm việc và tố chất chính trị mọi người đều thấy, tôi đã xem qua lai lịch của cậu ta. Đinh Pháp tự tố nói: Hạo Nhiên Nếu tôi nhớ không lầm thì việc liên danh với nhà đầu tư bên ngoài của cao tốc An Quế và An Du là sáng kiến của Cao Đông Lúc ấy hình như chưa báo cáo lên trên đã trực tiếp liên lạc với vài tập đoàn còn bị phê bình Nhưng thực tế đã chứng minh sáng kiến này đã xuất tiến hệ thống giao thông An Nguyên chúng ta phát triển nhanh đương nhiên đây không phải công lao của mình Cao Đông Nhưng cậu ta đã tìm được con đường hoàn toàn mới Điều này chứng minh Cao Đông có tính sáng tạo trong công việc Chúng ta bây giờ thiếu cán bộ như vậy Ninh Pháp ít khi đánh giá và đề nghị về một chức phó như vậy, điểm này làm các thường vụ có chút kinh ngạc, mặc dù Cao Đông có biểu hiện tốt trong công tác phòng chống lụt bão, nhưng đánh giá của Ninh Pháp lại đa công việc hàng ngày của Cao Đông. Tần Hạo Nghiên gật đầu tỏ vẻ có việc này. Khi Cao Đông xuống đỉnh Lăng rèn luyện 3 năm, ờ 4 năm, lúc sau đã không thể gọi là kiêm nhiệm đền luyện, không đơn giản. Chủ tịch huyện Bí thư huyện ủy đến thường bộ thị ủy, mỗi hạng mục công việc đều làm tốt. Tôi đã xem đánh giá của ban tổ chức cán bộ đối với cậu ta, có thể thấy tác phong làm việc rõ ràng, phong cách cá nhân đột xuất, kiên định, chịu khó làm việc, thiếu chính là kinh nghiệm công tác. Kinh nghiệm công tác không đủ thì tôi có thể hiểu do cậu ta còn quá trẻ. Tôi cảm thấy không ít đồng chí cho rằng cán bộ trẻ không thành thục, nói chuyện và hành động không đúng mực. Tôi không cho rằng như vậy, thằng điên có sự sống sáo, có tính sáng tạo trong công việc. Đó là ưu thế, cả đồng đã từng bước từ phó chủ tịch huyện lên đến bí thư huyện ủy, hơn nữa còn làm một huyện thay đổi hẳn, mà lại chưa đủ kinh nghiệm sao? Ninh Pháp nhìn quanh một vòng, các vị thường vụ coi như đại khái hiểu bí thư tỉnh ủy đã quyết định. "Bữa nay lão yên đánh giá cao về tổ chức chính trị và tác phong làm việc của Cao Đông. Tôi cũng hiểu qua về biểu hiện của cậu ta mấy năm nay, đề nghị của chủ tịch Đông Lưu rất đúng, phải cho các đồng chí trọng trách." Như vậy bọn họ quen với hoàn cảnh phức tạp mới có thể trưởng thành. Hội nghị thường vụ tình ủy cuối cùng đã kết thúc, yến thiên nhiên và qua tính được giữ lại. Thiên nhiên, trường ban qua, nếu hội nghị thường ủy đã nhất trí như vậy, 12 người phát văn bản xuống dưới. Nghe nói đợt tập huấn này có không ít đồng chí sẽ được điều động. Hai người phải bố trí công việc trước khi đợt tập huấn kết thúc, tranh thủ để bọn họ làm quen với hoàn cảnh mới. Lợi dụng thời gian trước Tết mà kiểm tra, tham gia hội nghị để thích ứng với vị trí mới. Bí thư Ninh, tình hình Hoài Khánh khá phức tạp, hơn nữa ở ngay sát Ando, kinh tế mới năm nay bị nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tôi cảm thấy cả bí thư thị ủy, thị trường đến Hoài Khánh đã hơn nửa năm mà mãi vẫn không mở được cục diện, không có khởi sắc. Thời gian trước tôi tới Hoài Khánh kiểm tra về công tác xây dựng Đảng thì đã trao đổi với đồng chí Anh Lộc, anh ta cảm thấy áp lực lớn, đồng chí Châu Thành cũng là như vậy, cho nên tôi vốn định phái một đồng chí có kinh nghiệm công tác phong phú và chí tuệ chính trị đến đó. Đồng chí Cao Đông có thể đảm đương tốt đây không thì tôi cũng có chút lo lắng. Yến Thiên Dần không giấu sự lo lắng của mình đối với Cao Đông. Cảm giác của anh giống tôi. Tôi thấy bọn nó bây giờ có đang tập trung vào việc thâu tóm bộ máy ở thị xã, quận huyện. Tôi thấy phương hướng làm việc của bọn họ có vấn đề. Đinh Pháp gật đầu nói. Vụ án của Hoài Khánh đã kết thúc, trọng tâm công việc chuyển sang phát triển kinh tế, chú ý quá mức vào vấn đề nhân sự đó là không đúng. Phải đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế Anh có thể biết ai là người thật tâm muốn làm việc Ai muốn đục nước béo cỏ Nói khó nghe một chút Anh muốn lên chức tùy không phải tạo chút thành tích nào chứ Anh phải làm cho dân chúng ủng hộ mình chứ Nếu làm quan chỉ vì lợi ích cá nhân Thì tuyệt đối không thể dùng Về phần đồng chí Cao Đông Thì băn khoăn của Yến Thiên Nhiên Không phải không có lý Tôi thấy như vậy cũng tốt Để đồng chí Cao Đông lên vị trí này Cũng không hỏng Tâm trạng cán bộ Hoài Khánh đang xuống thấp thúc sức sống và phương hướng, có những lúc bí thư thị ủy và thị trưởng ra mặt không tốt, tôi thấy để Cao Đông làm con cá dọn bể, làm cho vũng đục đục này rỗ lên có khi lại hay. Yến Tình nhìn thấy Ninh Pháp có thái độ kiên quyết như vậy thì không nói nhiều, Ninh Pháp lại dặn hai người bố trí lịch, nhất là cán bộ đến thông thành cùng Hoài Khánh sẽ do quá tỉnh tự mình đưa tới, biểu hiện coi trọng của tỉnh ủy đối với hai nơi này. Cao Đông đúng là không ngờ lại để hắn tới Hoài Khánh không phải nói Hoài Khánh không tốt, từ phương diện nào đó thì tốt, nhưng từ phương diện khác lại không tốt. So sánh với Ninh Lăng cùng thông thành thì cơ sở kinh tế của Hoài Khánh khác hẳn. Vị trí địa lý và hệ thống giao thông của Hoài Khánh hơn San Ninh Lăng cùng thông thành, hai quận, sáu huyện, một khu khai phát, trụ sở thị ủy Hoài Khánh và ủy ban thị xã nằm ở quận Hoài Châu, cách An 75 km, huyện Quy Ninh, phía tây cách An gần 50 km mà Hoài Khánh chỉ cách sân bay Ando có 57 km. Hoài Khánh từng là trụ sở sản xuất thiết bị công nghiệp có tiếng của cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp những năm 80 chưa kém mỗi thành phố Ando, nhưng bắt đầu vào những năm 90 thì kinh tế Hoài Khánh bắt đầu giảm tốc, bị đủ loại nguyên nhân khiến nó rơi xuống nhóm thứ ba. Nhất là thời kỳ cổ Diệu Hoa chấp chính khiến kinh tế đình trệ. Quan trường si toái, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh luôn xếp cuối cùng của tỉnh. Cuối cùng cổ rượu hoa bị bắt đã gây ra chấn động ở Hoài Khánh, khiến tình hình Hoài Khánh càng sâu hơn. Lúc này bí thư Trần Anh Lộc được điều từ Lam Sơn tới. Thị trường Hà Chiếu Thành, vốn là phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỳ luật của Hoài Khánh trước đây, là cán bộ duy nhất dám đương đà nói mình liêm khiết. Mặc dù vụ án đã kết thúc gần năm nhưng ảnh hưởng của nó quá lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Từ chỗ Hùng Trinh Lâm, cả đông biết vụ án liên quan quá nhiều quan chức. Ủy ban kỷ luật khu xứ Lý vấn đề Hoài Khánh cũng thấy khó giải quyết, không ít cán bộ có vấn đề về kinh tế, khi nhận phong bì, tít cũng được người tặng khoản lớn, điểm này làm ủy ban kỷ luật khó xác định. Hơn nữa, vụ án này lộ ra khiến cả nước chú ý, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy khi xử lý cũng phải phân biệt nặng nhẹ. Mất hơn nửa năm mà vẫn còn nhiều vấn đề. Bây giờ Trần Anh Lộc và Hà Chí Thành vẫn còn đang mất nhiều công sức xử lý việc này. Cho nên kinh tế của Hoài Khánh nửa năm qua không khởi sắc mấy Còn có dấu hiệu trượt dốc Nhưng đây không phải là do Hoài Khánh không có chỗ dựa để phát triển Hoài Khánh có trụ cột sản xuất công nghiệp tốt Hệ thống giao thông thuận tiện Mặc dù kinh tế mới năm nay chậm phát triển Nhưng trụ cột kinh tế tốt đẹp và trụ cột giáo dục vẫn còn đó Nhất là học viện công nghiệp và xây dựng an nguyên đều đặt từ Hoài Khánh Nó đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của Hoài Khánh Vấn đề nằm ở chỗ Hắn có cần tới tranh búng đất đục Hoài Khánh không? Hai người Trần Anh Lộc và Hà Chú Thành Một bước khó đi ở Hoài Khánh Đúng như qua tỉnh nói Hắn là con cá dọn bể đến làm đục nước Các bạn vừa nghe xong Tập số 23 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại